Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Để 3216 chương trước kiêu ngạo sau cung. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz. Lâm Hiên trên mặt cũng không ngoài ý muốn cái gì. Đến trước đây hắn đã. Trải qua giò thăm được rõ ràng. Này Linh Hồ Tôn giả mặc dù không có. Khai Tông lập phái ý. Nhưng là tuyệt không phải người cô đơn nhất cái. Mà là thu không thiếu môn nhân đệ tử. Nếu như không có đoán sai. Tới nơi này hẳn là chính là của hắn đồ tử. Đồ tôn. Thật sự là không biết sống chết. Lâm Hiên khói miệng biên lộ ra một tia cười nhạo sắc. Mặc dù đắc tội. Chính mình chỉ là linh hồ tôn giả nhất cái. Bất quá lão gia hỏa này. Tính cách bất thường. Sở thu hoạch môn nhân đệ tử. Cũng không phải cái. Gì lương người lương thiện vật Dĩ tà tu chiếm đa số Trong ngày Thường không chuyện áp nào không làm Đem hắn này nhất mạch Trừ tận gốc trừ Coi như là thay trời hành đạo Húng chi chính mình ký Đã diệt sát linh hồ tôn giả Hắn môn nhân đệ Tử vốn là cũng không có tính toán Buôn tha mặc dù dĩ lâm hiên hôn Nay thực lực Căn bản không sợ đối phương trả thù Nhưng hắn có khả Năng không tưởng bởi vì nhất niệm nhân Mà là vân ẩm tôn gây tai họa Gây họa Nguy hiểm muốn bóp chết Tại này sinh trong rằm Lâm hiên mặc dù không phải tàn nhẫn Thì sát tu tiên giả Nhưng là hiểu Được nhân vô thương hổ ý Hổ có hại nhân tâm đạo lý Húng chi đem những Này tà tu diệt trừ Vốn là chính là thay trời Hành đạo không sai Nếu như thế, còn có cái gì tốt trần chờ Lâm Hiên toàn thân toát ra một tia sát khí. Những, này kinh hồng tốc độ thật cũng không hoán, rất nhanh, liền đi. Tới trước mặt quang mang thu liếm, lộ ra bên trong tu sĩ dung nhăn. Cùng sở hữu hơn mười nhân nhiều. Đại bộ phận tướng Mão hung áp, mặt cũng rất kỳ lạ. Ngươi là người phương nào cư nhiên dám. Cầm đầu chính là là nhất sâu quai nón đại hán mới dừng lại đổn. Quang liền đối lâm hiên lớn tiếng quát mà đứng lên. Cũng khó trách hắn mảy may cố kỷ cũng không mà này chính là linh hồ. Tôn giả đồng phủ coi như là hùng bá nhất phương nhân vật cũng tuyệt. Không dám tới nơi này dương oai. Có như vậy một vị lão tổ tông chỗ dựa. Hắn trong ngày thường cũng là... Kêu ngạo hương ngạnh đáng tiếc lần này đây cũng là đá ngã thiết bản. Lâm Hiên ánh mắt đảo qua. Phát hiện bất quá là một chút nguyên anh, ly. Hợp cấp bậc tồn tại thôi. Cùng bọn họ đồng thủ thắng không dùng võ. Nhưng cũng không có đạo lý. Bạch bạch buông tha. Cũng được cùng chính mình đường hẹp gặp nhau. Coi như bọn họ mệnh có. Này kiếp. Trong đầu ý nghĩ chuyển xong. Lâm Hiên tay áo bào phất một cái trừ. Này bên ngoài không có dư thừa động tác. Chỉ một thoáng tiếng xé gió đại phóng cũng là số lượng mười đạo. Phong nhận như cá lội xuất ra. Kết quả đương nhiên là mảy may hoài niệm cũng không. Này trùng cảnh. Giới tô tiên giả. Vậy sao có thể từ Lâm Hiên trong tay tránh được? Đều không ngoại lệ toàn bộ ngã xuống rớt. Cả cái quá trình nói đến phức tạp kỳ thật bất quá ngay lập tức công. Phu theo sau Lâm Hiên thân hình chợt lói, không sai nhập xương mù. Biến mất không thấy. Nhất đảo đảo cấm chế bị Lâm Hiên bài trừ. Như vậy tự nhiên kinh động càng thêm cao dai tu tiên giả đương. Nhiên chút nào cũng không có tác dụng. liền ngay cả linh hồ tôn giả đều bị Lâm Hiên chảm trừ. Hắn đồ tử đồ. Tôn vậy sao còn có bản lính chạy thoát sinh mạng ni. Lâm hiên trên đường thế như trẻ tre. Rất nhanh. liền đi tới chỗ này tiên sơn đồng phủ chính giữa chỗ. Cái gì người dám tới nơi này dương oai chẳng lẽ thật không đem linh. Hồ lão tổ để vào mắt đến sao. Thật to gan. Còn bó tay chịu chói có thể làm cho ngươi thiếu thụ. Nhất điểm khổ sở nếu không, một hồi nhất đỉnh đem ngươi trầu hồn. Luyện phách muốn chết không thể, muốn chết không được. Quát chói tai thanh âm truyền vào cách lỗ tai theo sau liền thấy mấy. Đạo độn quang từ phía trước vách núi bay vút xuống dưới. Cùng lâm hiên dọc theo đường đi gặp mặt địch nhân so sánh với này vài. Tên tu sĩ thực lực lộ vẻ cường hoành dĩ cực. Cầm đầu nhân ước chừng 40 tuổi hơn tuổi, nhắn lộ tinh quang. Tướng Mạo đường đường, người mặt cẩm y, nhất mắt nhìn đi, liền phẳng. Phất là nhất tuổi khá lớn thế gia đệ tử. Mà bên cạnh hắn chính là lớp da ngâm đen áo bào đen lão giả, vẻ mặt. Ngây người sắc. Trừ này bên ngoài còn có hai tên nữ tử, nhất cái là tóc bạc lão ẩu. Một cái khác. Thì chỉ có 20 tuổi hơn tuổi, nhưng dung mạo vóc. Người đều là phổ thông dĩ cực. Mà bốn người này trên người phát ra linh áp không phải chuyện đùa cư. nhiên đều không ngoại lệ, tất cả đều là phân thần hậu kỳ tu tiên giả. Không cần phải nói, bọn họ khẳng định là linh hồ tôn giả thân truyền. Đệ tử, bốn người thế tới hùng hùng hổ hổ, nét mặt càng là bất thiện dĩ cực. Cũng khó trách bọn hắn trong lòng sẽ phấn nộ, nai long giới diện tích. Lũy rộng lớn, phân thần cấp bậc tồn tại cũng không hề. Nữa số ít tuy. Nhìn có thể có may mắn bái tại độ kiếp kỳ lão tổ môn hạ cũng là của. Quý hiếm có. Này là cùng cấp tu sĩ gặp thấy bọn họ cũng khách khí dí cực bọn họ. Mơ hồ dĩ nửa tiền bối tự cho mình là không nghĩ tới hôm nay. Này Dung Mạo không sâu sắc tiểu tử Lại không đưa bọn họ để vào mắt Dương oai tát đến sư tôn động phủ Quả thực là chán sống Bọn họ đem lâm hiên Cũng trở thành phân thần hậu kỳ nhân vật Dĩ tứ Địch nhất tự nhiên không có mảy may áp lực Lòng tràn đầy tưởng đều là Một hồi vậy sao hung hăng giáo huấn tiểu Tử này Nói xong những lời này Mới đưa thần thức thả ra, không quản như thế. Nào, mới vừa rồi chỉ là suy đoán, hôm nay mắt thấy muốn đồng thủ tổng. Yếu dò xét một chút đối phương pháp lực sâu cạn như thế nào. Có khả năng này vừa nhìn, lại làm cho bốn người chỗ mắt đứng nhìn. Thậm chí có thể nói, hồn bay phách tán. Sâu không lường được. Chẳng lẽ... Chẳng lẽ thuyết đối phương là tại giả heo ăn hổ này? Dung mạo không sâu sắc tiểu ra hỏa kỳ thật là nhất độ kiếp kỳ lão. Quái vật. Đáng rét, độ kiếp kỳ lão tổ linh áp, không nên không phải chuyện đùa. Người này sở phát ra hơi thở vậy sao sẽ như có như không, nếu không. Chính mình những này nhân cũng sẽ không nhất thời sơ ý nhận sai. Bốn người lại là kinh sợ, lại là sợ hãi, lại một lần nữa đem thần thức. Thả ra còn là đồng dạng kết quả, đối phương trăm phần trăm là độ kiếp cấp bật lão quái vật. Hai mặt nhìn nhau hả, bốn người đều cảm giác được miệng có chút phát. Khổ, sự tình vậy sao sẽ tiến triển đến như thế tình trạng? Tại nhất độ kiếp kỳ lão quái trước mặt kêu ngạo hương ngạnh, nó không phải muốn chết sao? Trong lòng hối hận dĩ cực, có khả năng hiện phát hiện đang nói cái gì cũng không chỗ hữu dụng. Nhưng khoanh tay chịu chết đương nhiên là không có khả năng. Bốn người tại sắc mặt âm tình bất định một hồi sau đó liền nhau nhau. Cầu xin tha thứ. tiền bối tức giận, này tất cả đều là hiểu lầm. Đúng vậy, chúng ta không biết là lão tổ giá lâm nơi này, vô tâm hạ. Nhiều hơn có đắc tội Còn thỉnh lão tổ đại nhân Bất kể tiểu nhân Quá Trong lúc nhất thời Cầu xin tha thứ đích Xác thanh âm liên tiếp Bốn Người tuy là phân thần cấp bậc tu tiên giả Nhưng mượn nhất cái đảm Cũng tuyệt không dám cùng độ kiếp Cấp bậc lão tổ đối nghịch Hiểu lầm Bốn vị đảo hữu sai lầm rồi Lâm mố hôm nay tới này Vốn là Chính là muốn tìm các ngươi phiền toái Lâm hiên thanh âm thập phần. Đảm nhiên. Tiện bối nói đùa. Gia sư chính là Linh Hồ Tôn giả. Đại danh tiện bối. Nói vậy hẳn là nghe qua. Nọ cầm y đại hán khô cằn thanh âm truyền vào cây lỗ tai. Dĩ hắn bụng. Dạ đương nhiên nghe suốt đối phương là người đến không thiện. Việc đáp. Đến nước này hắn cũng chỉ có mượn tựa hồ danh khí. Hy vọng đối phương. Có thể có sở cố kìa. Linh hồ tôn giả. Lâm mố đương nhiên nghe qua. Không lâu trước đây ta. Mới gỡ xuống hắn đầu lâu. Nếu không. Lâm mố lại vậy sao sẽ đến linh hồ. Sơn đi. Lâm hiên tiếp tục vân đạm phong khinh thuyết. Chưa xong còn tiếp. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.